Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Thưa hồn hào hồn hình, trong lòng tim đập thành thịch. Ngày mai nhất định phải về nhà. Ở giờ mái hiên cùng với học trường nữa, không chỉ là thất thân, mà lòng cô cô sớm một gì cũng sẽ bị luân hãm hoàn toàn. Bà nội thật sự nói là quá đúng. Loại đàn ông này cần phải giữ khoảng cách một cách an toàn. Mạnh dài ở nhà làm ổ hai ngày. Giang dễ Thành đã đi tới hai lần. Ngay cả cửa cô cũng không để cho anh vào, không nhìn thẳng. Đúng vậy. Cô đang rất là tức giận, Quan hệ của hai người vốn đang tốt đẹp, đột nhiên anh lại làm như vậy, khiến cho cô không biết phải theo ai. Trái tim phiền não không thể nào chịu nổi. Nhất là trong đầu đều sẽ hiện lên hình ảnh, bị anh ôm hôn, muốn ném cũng ném không được. Mạnh dài cảm giác mình sắp phát điên lên rồi. Cuối cùng cô quyết định đi ra cửa xài sầu một chút. Mặt trời ở bên ngoài rất là ác độc, thời gian này tốt nhất là không nên ra cửa. Cô lấy bóp làm mũ che nắng để trên đầu, hi sinh không quay lại mà nhìn thẳng bước sang ngoài. Chính là đi lung tung trên đường không có mục đích mà ngắm phong cảnh, thấy được người. Đi được nửa đường cô mua một đống chai lộ đồ uống lạnh, dùng khăn giấy lau lau mồ hôi một lần, toạn tay ném vào thùng sắc bên đường, nhìn kẻ nghỉ ngơi công cộng ở phía trước. Cô bước nhìn tới rồi đặt mông ngồi xuống. Thật là nóng mà. Từ túi sách, cô lấy quả gió bỏ túi ra quạt cho mình, cảm thấy thoải mái một chút. Một chiếc quạt màu đen từ phía trước chạy qua. Cô không chú ý. Chỉ dưới mắt nhìn tòa cao ốc thơ mại cách đó không xa. Xe màu đen cũng từ từ lùi lại. Xóa đó lại dừng ở trước mặt cô. Cửa sổ xe từ từ hạ xuống. Một giọng đàn ông trong trẻo truyền tới. Mạnh dai à? Cô sợ hết cả hồn. Ánh mắt nhìn vào trong xe. Quả nhiên là em. Cửa xe mở ra. Một đôi giày da thủ công của Italia kẻ trước người sau hạ xuống đất. Sau đó... Một người đàn ông dáng người toan dài, đứng ở trước cửa xe. Đó là một khuôn mặt hỗn huyết, tuần tú và miệng hoặc lộ ra mấy phần quý khí. Một đôi mắt màu xanh biển giống như phản chiếu lại hai đầm nước màu xanh thẳm. Lúc này, cặp mắt kia đang nhìn trầm trầm vào mạnh dai công chấp. Cô hơi mờ mịt, mang theo hoang mang mà quan sát anh ta. Tên sinh à, ngài biết tôi sao? Rõ ràng là cô chưa từng gặp qua anh ta nha. Làm sao bộ dáng của anh ta có vẻ như biết cô như vậy chứ? Người nọ mỉm cười Tôi biết em là được Đây là cái đáp án quỷ quái gì vậy chứ Nhìn thấy cô hơi nhích môi Sắc mặt trầm xuống Người đàn ông khẽ mỉm cười với cô Tôi là bạn của anh em Lý Tê Hoa Tên của tôi là Hoắc Thanh Lâm Thật là xin lỗi Tôi chưa từng nghe qua anh trai nói Tôi đất cảnh biết anh là ai Chuyện đó thì liên quan gì đến cô chứ Cô tự nói ở trong lòng Không sao cả Bây giờ thì chúng ta coi như là đã biết Cô cảm thấy hơi buồn cười, lại không muốn làm cho anh ta bẽ mặt. Dù sao cô không hiểu quan hệ của anh trai và anh ta là như thế nào. Bạn bè là từ rất trung trung, rất dày thân dễ mớ. Hoa Tiền Sinh đến Đài Loan, chắc là bàn chuyện làm ăn nhỉ? Ừ, nói chuyện ký hợp đồng. Mạnh dài bây giờ không muốn tiếp tục nói chuyện với anh ta. Thay anh ta có ý muốn tán ngẫu, cô không nhịn được mà hơi nhức đầu. Chuyện làm ăn là quan trọng hơn, Hoa Tiền Sinh vẫn là mau đi đi. Chẳng lẽ mạnh tiểu thư không có mục đích thực hiện vai trò chùa nhà sao? Chúng ta rất là quen biết nhau sao? Trong lòng cô oán thầm, nhưng trên mặt vẫn là duy trì nụ cười nói. Chào bác tên sinh trành rỗi, thì tôi mời ngày uống trà. Bây giờ tôi cũng không bận rộn. Mạnh dài thức cười ở trong chốc lát. Người đàn ông này rất là không khách kế. Bọn họ đây là lần đầu tiên gặp mặt có được hay không? Làm như bọn họ rất là quen thuộc vậy. Xem ra mạnh tiểu thư cũng không thật lòng muốn mời tôi đi. Giọng điệu của Hoác Thanh Lâm khó ném sự thất vọng. Đâu có, đâu có chứ. Nếu như Hoác Tiên Sinh có rảnh rỗi, vậy thì chúng ta đến quán cà phê trước mặt ngồi một chút đi. Được, lên xe đi. Nhìn anh ta ga lăng mở cửa xe làm tư thế mời thì Mạnh Giái thật sự là không biết phải nói gì. Không cần đâu, cũng không quá bao xa. Chúng ta đi qua đi. Cô cũng không phải là một đứa trẻ ba tuổi, còn không biết lá bài tẩy của anh mà lên xe của anh Cô ở trong lòng tăng thêm mấy phần cẩn thận. Hoa Thành làm cũng không để ý. Tiện tay đóng cửa xe lại rồi dặn dò tài xế. Tìm một chỗ dừng xe. Rồi sau đó xoay người nhìn Mạnh Sai. Chúng ta đi thôi. Nhìn bạn hiểu chắc là không xa lắm. Có thể đi khoảng 7-8 phút. Đi vào thì cảm nhận được hơi lạnh sảng khoái. Mạnh Sai lập tức cảm thấy cả người dễ chịu. Gọi hai ly cà phê. Hai người ngồi đối diện với nhau. Cho lúc nhất thời cô không biết nên nói gì với anh ta thân ra thì cô luôn không am hiểu giao tế với người khác nhưng người đàn ông trước mắt hình như là muốn quyết tâm dính vào cô không nhịn được mà hơi buồn rầu người này chắc không phải là một trong nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện audio.net